Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong Tiếp trong dòng buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương tập số 145 Các bạn nghe chuyện hãy bớt chút thời gian ủng hộ đăng ký kênh cũng như là like và chia sẻ giúp Phong các video bộ chuyện nhé Phong xin chân thành cảm ơn Bây giờ xin mời các bạn vào nghe tập chuyện đọc. Ngạo Thế Chi Vương tập 145 Lâm Phạm đã biết tiểu hài từ này tên là Tiểu Thạch Đầu Danh tự này hết sức tủy Chỉ bằng vào ngươi Mà cũng muốn vượt qua vùng biển rộng 18 triệu dặm này Không có khả năng lắm Điều Lâm phàm nói là thực sự Mành hải vực này như là một thế giới rộng lớn Đối với một đứa bé Không thể nào tự mình vượt qua được đâu Sinh linh dưới thần thiên vị Muốn bay qua hải vực này Sợ cũng phải mất một, ngàn, một năm thời gian Ta không sợ Tộc nhân ta đều hy sinh Tộc nhân ta đều phải sinh sống dưới cái bóng của ác mà là muốn đi tìm cường giả bái sư, học được bản lĩnh trở về cứu vớt nhân tộc. Tiểu Thạch Đầu dù không lớn lắm, nhưng mà trong mắt nó phát ra thần sắc kiên nghị. "Tiểu tử, có chí khí, nhưng nếu như người không gặp phải ta, thì vừa rồi người đã trở thành thức ăn của con quái vật kia rồi." Lâm Phàm cười nói. Trong một số điển tịch mà các chủng tộc đại thiên có tri thức nhắc tới chủng tộc của tiểu hài tử này, trong cơ thể họ linh khí mười phần tinh khiết, không chứa tạp chất, mặc dù không có tu vi Nhưng mà ra thịt lại ẩn trước linh lực Gọi là linh tộc Trung tộc này có chút thần kỳ Nhưng ở những nơi khác rất ít khi xuất hiện dấu chân họ Người rất mạnh sao Thạch đầu nhìn Lâm phàm hỏi Trong mắt độ ra vẻ khát vọng Như đang mong đợi cái gì Cũng coi như là rất mạnh Có vấn đề gì không Lâm phàm cười nói Phịch một tiếng Tiểu thạch đầu quỳ hai gối xuống đất Dập đầu nói Xin tiền bối thu con làm đồ đệ Truyền thụ cho con võ đạo thần thông Còn muốn học được thần thông cứu vớt nhân tộc của con. Lâm Phạm nhìn Tiểu Thạch Đầu không khỏi cười rộ lên, tiểu tử này có chút thú vị nha. Ha, ta chuyển cho ngươi vô thượng thần thông, vậy đổi lại tiểu tử ngươi có thể cho ta cái gì? Lâm Phạm hỏi ngược lại. Trên đời này không có chuyện vô duyên vô cớ nhận được chỗ tốt. Tiểu Thạch Đầu nghe lời nói này, vẻ mặt gấp gáp, không biết làm nên, không biết nên làm gì. Đột nhiên Tiểu Thạch Đầu lấy ra một cái muỗng, đặt ở trước mặt rồi nói: Xin tiền bối hãy thu con làm đồ đệ. Tiểu thạch đầu con vốn là người linh tộc Do thể chất chúng còn có chút đặc thù Nên rất nhiều ác mà rất thích ăn tộc nhân chúng con Vậy nên con muốn ra ngoài học được thần thông Về cứu vớt tộc nhân của mình Chỉ cần tiền bối truyền cho con Vô thượng thần thông Tiểu thạch đầu con sẽ ngày ngày lấy thịt của mình cho tiền bối ăn Tiểu thạch đầu tuy còn nhỏ Nhưng mà vẻ mặt lúc này Vô cùng nghiêm túc Một gương mặt kiên nghị hơn xa với lứa tuổi của nó Lâm Phạm ngưng lại Hắn không ngờ tiểu thạch đầu này lại nói như vậy Lâm Phạm biết Trong điển tịch có ghi chép giống như là lời của nó Linh tộc trời sinh Thể chất ẩn chứa linh khí Cũng có thể nói bọn họ là món ngon nhất Đối với những người tu điện cự xa tộc kia nuôi nhốt linh lộc linh tộc Để làm thức ăn mọi lúc mọi nơi Lúc này gà con Đứng trên vai Lâm Phạm ngừng mắt nhìn tiểu hài tử Trong đôi nó Trong đôi mắt nó lập lẻ quang mặt Lão ca Tiểu tử này rất tốt đó Nó có chút phong độ như là gà con ta nha Gà con lên tiếng Người nhìn hắn thuận mắt Vậy người thu hắn làm đồ đệ đi Lâm Phạm cười nói ừ, Tuy tiểu từ này không tệ Nhưng bản gà con ta là một con gà hiền lành Nên chuyện này Gà con vừa định nói khoác một phần Tiểu thạch đầu đột nhiên nhắc lắc đầu nói Không Ta muốn bái tiền bối làm vi sư Chứ không muốn bái một con gà làm thầy Gà con nghe lời này Ở trong nhà mắt cuồng nộ Hai cánh dương mà dương ra bay lên nói. Tiểu tử ngươi thực sự đã quá không biết điều. Bàn gà vất vả nói tốt cho ngươi. Mà ngươi lại nói như thế. Thực là tức chết bạn gà. <cười> Lâm Phạm cười lớn sau đó vỗ vỗ đầu gà con. Tiểu tử chuyện này để sau lại nói đi. Trước tiên chúng ta tới vị trí linh tộc. Các ngươi nhìn một chút đã. Lâm Phạm vùng tay áo. Trực tiếp mang theo tiểu thạch đầu. Đối với Lâm Phạm. quãng đường này cũng chỉ tốn thời gian một cái nháy mắt. Nhưng đối với tiểu thạch đầu. Nó đang lộ về mặt không cam lòng Nó lững lờ trôi ở trên biển Gần 10 ngày mới đi được từng đó Còn người ta chỉ cần một nháy mắt Đã đưa mình về nhà Thời khắc này tiểu thạch đầu càng thêm tin tưởng Người trước mắt này chính là tuyệt thế cường giả Tiểu thạch đầu Nơi này là quê nhà của ngươi sao Lâm Phạm nhìn thấy thành phố phiêu phù Ở trên mặt biển phía trước Nghi hoặc hỏi Thành phố có linh khí sùng túc Nhiều khả năng là do từ trên người những linh tộc Kia tàn phát ra Trả qua ngày tháng ngày tích lũy Tạo thành những cơn lốc linh khí mà hắn đang nhìn thấy Những linh khí này ngưng tụ trên bầu trời đã lâu Nên dần dần hình thành các loại đồ vật có linh tính Không thể tiêu tàn Tiền bối Đây chính là quê hương của tiểu thạch đầu Trên mặt tiểu thạch đầu toát ra vẻ hoài niệm Khi về cố hương Nhưng vẻ mặt đó lại dần dần được thay bằng sự hoảng sợ Giống như là nơi đây có nhân vật khủng bố nào đó Khiến cho nó vô cùng sợ hãi Ồ chuyện này có chút quái gì nha Ta vẫn chưa bao giờ gặp một tòa thành trì như vậy Tất cả mọi người ở bên trong đều là người bình thường Thần niệm của Lâm phàm triển khai đến mức toàn bộ Tòa thành Nhất là nhất cử nhất động trong đó Đều dưới thần niệm của anh phú linh tộc Chính là bản thân như là một loại ngọc kia Cơ thể không có một chút tạp chất Đối với việc tu luyện Nên phải thuận buồm xuôi gió mới đúng Nhưng mà điều quá dị ở đây chính là Ở bên trong linh tộc không có một người tu hành Tất cả mọi người ở đây đều là người bình thường tay trói gà không chặt Cổ thánh giới này Không chuyện không thể nha Tiểu thạch đầu Chả lẽ trong quê hương người không có ai tu luyện hay sao Lâm Phạm hỏi Tiền bối không có ai cả Cả nhà tiểu thạch đầu cũng không có ai có thể tu luyện Nếu như tu luyện được cũng sẽ bị ác ma giết chết Vì đó mà tiểu thạch đầu mới phải rời đi Ra bên ngoài tìm kiếm cao nhân bái sư Mong học được bản lĩnh thông thiên Tiểu thạch đầu nói Lâm Phạm không nói gì Bởi vì hắn cảm ứng được nhất cử nhất động Ở bên trong thành trì Đã hiểu được tất cả những gì xảy ra Bên trong tòa thành Ngàn vạn linh tộc Nhưng trong đó không có một ai có chút tu vi gì Dù một chút chân nguyên cũng không có Xem ra Đầy chính là nơi cựu xa tộc nuôi nhốt linh tộc Tách biệt với thế giới bên ngoài Mọi người ở đây đều cố gắng làm việc Kiếm chút tiền sinh hoạt, nuôi sống gia đình Chuyện này để Lâm phàm nhớ lại vị trí của chính mình trong xã hội kiếp trước Việc tự ý tu luyện ở đây Giống như là buôn bán hàng cấm Nếu bị phát hiện đó là trọng tội Ở trên phố thành viên cự sa tộc tạo thành một đội tuần tra khắp thành những nhân tộc linh tộc những tộc nhân linh tộc thấy được những cự sa tộc này thì đậu lộ vẻ khiếp đảm tên đinh tộc kia người dám tu luyện sao lúc này có một tuần tra cự sa tộc bắt được một thành viên linh tộc hắn há cái miệng đầy răng nhọn của mình dọa nạt người kia không có ta không tu luyện tộc nhân linh tộc bị bắt hoang sợ hết đi tự ý tu luyện chỉ có một con đường chết Tên cự sa tộc lao tới cắn xét thành viên linh tộc bị hắn bắt kiềm. Huyết nhục linh tộc là vật đại bồi bổ bồ đối với cự sa tộc máu thịt linh tộc tràn đầy linh khí khi vừa vào miệng sẽ hóa thành linh khí hòa vào thân thể. Mấy thành viên linh tộc khác nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đều hoảng sợ co cụp một bên không dám có bất kỳ hành động nào. Đối với bọn họ những cự sa tộc kia thực sự là quá kinh khủng. Xin tha mạng! Tên linh tộc kia mắt thấy chính mình sắp trở thành đồ ăn của cự sa tộc hét đến thê thảm cầu xin tha thứ lâm phàm nhìn thấy cảnh này chỉ lắc đầu cự sa tộc không hồ là chó săn của cổ tộc toàn một bọn thích ăn thịt người hắn điểm ra một chỉ ầm một tiếng tên cự sa tộc kia bị xoắn nát thành từng mảnh chết đến không thể chết lại là ai mau ra đi cho lão tử rốt cục là ai giờ khắc này những thành viên cự sa tộc thuộc đội tuần tra kia sốt sáng lên vậy mà có sinh linh chém giết cự sa tộc chỗ này chẳng đã chán sống sao đám người linh tộc đang hoảng sợ nhìn hình ảnh trước mắt cũng bị dọa cho đại dại ra. đây chính là cự sa tộc nha một trong thập đại hung thú thời lượng thời thượng cổ có thể sánh vai cùng cự long tộc. khống chế 10 triệu dặm hải vực là tồn tại không thể dung chuyển trong cổ thanh giới. tha mạng tha mạng những thành viên linh tộc kia nằm rạp trên mặt đất cầu xin tha mạng dưới cái nhìn của bọn họ lát nữa cự sa tộc sẽ giận chó đánh mèo sẽ nuốt toàn bộ bọn họ. cự sa tộc quả thực là bá đạo nha. Dĩ nhiên lại nuôi nuốt một trùng tộc Lúc này một đạo âm thanh mênh mông Từ trong hư không chuyển xuống Tiếp theo đó hai đạo hư ảnh trong hư không đi ra Tiểu thạch đầu cực kỳ hưng phấn Hướng phía dưới vẫy tay Mọi người ta đã trở về Ta đã trở về rồi Tiểu thạch đầu còn trẻ người non giả Nên không có khái niệm cụ thể về cường giả Khi nó thấy lâm phàm chỉ tay Đã có thể giết chết cự sa tộc Tâm linh nhỏ bé của nó đã vui sướng đến phát khóc Gà con đứng trên bả vai lâm phàm nhìn xuống linh tộc ở phía dưới Thì không khỏi lắc đầu Nó cảm giác những linh tộc này thực sự là quá thảm Vậy mà bị người ta nuôi nhốt như là nuôi lợn vậy Một vài thành viên linh tộc nằm sấp trên mặt đất Nhìn tới thân ảnh thấp bé trong hư không Từng người nhìn mặt nhau Tiểu thạch đâu Đây không phải là tiểu nhi tử có trái tim yêu thương muôn dân Không phải nó đã ra biển rồi sao Ta còn tưởng rằng nó chết ở trên dưới đánh vút của động vật biển rồi chứ Không ngờ nó dĩ nhiên trở về người bên cạnh Tiểu Thạch đầu lại, tên cự Sa tộc kia bị hắn giết sao? Ngươi là người phương nào, sao lại dám tổ gan chém giết Cự Sa tộc ta? Đội tuần tra Cự Sa tộc nộ hống, chuyện như vậy đúng là chưa bao giờ phát sinh. Một tiên sinh nhỏ bé dĩ nhiên dám chém đồng tộc của bọn hắn ngay ở địa bàn của mình. <cười> Lâm Phàm hừ lại một tiếng, thanh âm ẩn chứa Thiên Long Bát âm tiếng hừ này tạo ra một luồng sóng âm, lực lượng vô cùng đột nhiên bạo phát, sức mạnh to lớn lên trực tiếp ép vỡ hư không. Soạt một tiếng, hư không từng tắc từng tắc nứt toác, giống như là kính vỡ. Đối với vài thành viên đội tuần tra, nguồn sức mạnh này thực sự là quá cường đại, bọn chúng căn bản không cách nào có thể chống đỡ. Ầm một tiếng, mọi thứ bị nghiền ép hoàn toàn. Đám cự sa tộc hoàn toàn bị nghiền ép thành bọt máu, làm Lâm Phàm hạ xuống, nhìn những thành viên linh tộc đang nằm dạp ở trên mặt đất, không khỏi lắc lắc đầu. Bọn họ bị nhốt đến nỗi tẩy não rồi, một chút phản kháng cũng không có. Bị ai? Quả thực là bi ai Mọi người ta dẫn theo vị tiền bối trở về Tiền bối có thể đuổi giết hết ác mà đi Mọi người không cần sợ nữa Tiểu thạch đầu hưng phấn nói Tiểu thạch đầu sao ngươi lại trở lại Còn người này là ai Tiểu thạch đầu Em gái của ngươi vừa bị cự sa tộc bắt để hiến tế ra sa thần rồi Tiểu thạch đầu vừa nghe thấy vậy Thì khuôn mặt biến sắc nói Tiền bối mau cứu mội mội của con Mội mội con bị mấy tiền ác mà cứ bắt đi rồi Mọi người nghe thấy những lời này tiêu thạch đầu khẩn trương lôi lôi áo bào của lâm phạm nói là ai Vào lúc đó một âm thanh hung bạo từ xa truyền tới thanh âm này thô lỗ uy nghiêm tràn đầy hung uy thiên địa phương xa có một mảnh sóng lớn quần cuộn lao tới ở trên làn sóng có một đầu cự sa ở trên người mặc áo giáp bào vàng tỏa ra hung uy tuyệt thế uy vũ bất phàm xa vương tới rồi thời điểm thành viên linh tộc nghe được thanh âm này từng người từng người run như cầy giấy tràn đầy sợ hãi Đối với bọn họ, Sa Vương giống như là một vị thần Hắn nắm ở trong tay tính mạng của tất cả bọn họ Nên họ không hề có chút tin tưởng mà Lâm Phạm tí nào Giữa cái nhìn của bọn họ, Sa Vương là một tồn tại vô địch Trước đây, cũng có một ít thành viên khác của linh tộc đến đây cứu bọn họ Nhưng mấy người kia, ở trong Vương cũng giống như là run dế Trong nhai mắt đã bị chém giết, căn bản không có một chút sức phản kháng Chân mày của Lâm Phạm cau lại Nhìn Phương Sa khóe miệng lộ ra tươi cười, vỗ vỗ đầu tiểu thạch đầu Không có chuyện gì Tất cả mọi chuyện đều nằm trong bàn tay của ta. Ngươi là người phương nào? Kim Quang giống cầu vồng dừng lại trước mặt Lâm Phàm. Thân thể của Sa Vương cực kỳ to cao, đầu mập, đầu cá mập dữ tận để lộ ra sự hung tàn, đôi mắt tàn bạo nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. "Gọi xa thần bọn ngươi ra đây." Đối với mấy tên run rế này, Lâm Phàm thực sự không có bao nhiêu hứng thú. "Sa <cười> thần vô cùng tôn quý, cái loại sinh linh thấp bé như ngươi có thể thấy sao? Ngươi vừa giết thủ hạ ta." Hôm nay hãy dùng mạng trả lại đi Sa vương nộ quát Vù một tiếng Trong nhé mắt sa vương hóa thành một vẹt sáng Hướng giết lâm phẩm Mọi người đang xem hung xung quanh Thầm nghĩ thôi xong rồi Lại một người không biết trời cao đất giải gì ra Thậm chí cả tiểu thạch đầu cũng sẽ chết Xoạt một tiếng Nhưng một màn để mọi người không dám tìm phát sinh Lúc này sa vương vô địch trong mắt bọn họ Lại bị sinh linh kia Dùng một tay bóp cổ Gọi sa tần các người ra gặp ta Người trong mắt bản đế Ngay cả một con run con dế cũng không bằng Lâm phàm phong kinh vân đạm giơ tay bóp lích cổ xa vương Ánh mắt khinh thường hoàn toàn không che giấu Xa vương không ngờ sự tình Sẽ biến thành như vậy gầm thét Người rốt cục là ai Nhân tộc đại đế Lâm phàm nhẹ giọng nói ra danh hiệu Đồng thời lực lượng trong tay càng lúc càng lớn Gà con nhàn nhã Ngồi trên vai của Lâm phàm Mặt nó khinh thường nhìn xa vương nói <cười> Chỉ bằng vào ngươi Mà cũng muốn động thủ với lão ca của ta Sao không soi mặt vào trong nước tiểu của mình mà xem Mình đã cái dạng gì Ồ, lão ca Tự nhiên ta nổi lên một chú ý rất hay Hai mắt gà con lập, lập lè tình quang Hưng phấn nói Ý gì Ta nghe mẹ ta nói Vân cự xa tộc đều là thiên xa Nên hai cánh của chúng thực là đại bồ Có thể tăng tu vi của người đó Gà con nói ha vây cá à Lâm Phạm cười yếu ớt Thứ hỗn trướng Sa Vương giữ tận gầm lên, không ngờ sinh linh trước mắt này muốn ăn hắn, lạch cạch. Đúng lúc này, thân thể Sa Vương không ngừng bàng chướng, trong nhẽ mắt một đầu cự sa ngàn trượng mọc ra hai cánh xuất hiện trước mặt đâm phàm. Một đôi cánh óng ánh trong suốt, nhìn rất lạ. Lão ca, hắn chính là Thiên xa đó, là vương giả trong Cự Sa tộc. Gà con đầm đập, đập hai cánh, nói, đồng thời miệng chảy đầy nước miếng. Bình thường Cự Sa tộc thích ăn linh tộc, vậy hôm nay để mời linh tộc ăn tiệc vây cá đi. Lâm Phạm dơ tay lên ném Sa Vương vào hư không Sau đó hai ngón tay ngưng thành kiếm nhẹ nhàng vùng lên Hai ánh kiếm xẹt qua hư không Cắt đôi cánh to của Sa Vương xuống Sa Vương độ giống Nhưng mà trong sát na Lại bị Lâm Phạm trực tiếp đánh nổ Chém giết vương tộc cự gia tộc Thiên Sa Kinh nghiệm tăng cường Lấy thực được Lâm Phạm hôm nay Coi như Thiên Sa cũng không có tăng được bao nhiêu kinh nghiệm Có thể nói bỏ qua không tính Thời khắc này người linh tộc trợn tròn mắt Giống như là thấy chuyện vô cùng kinh khủng vậy Bọn họ không ngờ Sa Vương lại cường hãn như thế. Còn tiểu thạch đầu thì hương phấn vỗ tay, hai bàn tay nhỏ nhỏ vỗ đến mức đỏ bừng. Sa Vương chết rồi. Trong đám người linh tộc, đột nhiên có người hô to, không thể tin chuyện trước mắt. Ngay sau đó, tất cả thành viên linh tộc đều kinh hãi. Sa Vương chết rồi. Sa Vương vô địch vậy mà bị giết rồi. Cường giả do tiểu thạch đầu mang về đã giết Sa Vương. Tất cả mọi người mau đến xem, Sa Vương bị giết chết rồi. <cười> tiếng hoàn hồ rung trời mọi người linh tộc cảm giác trong lòng mình có một đoàn khí như là muốn bạo phát ra ngoài tiền bối người lợi hại thật tiêu thạch đầu ngẩng đầu mặt lộ ra vẻ hưng phấn nhìn lâm Phàm lâm phạm cười nhạt một tiếng không nói phù phù tất cả mọi người xung quanh nằm dạt trên mặt đất cầu xin xin tiền bối hãy cứu chúng ta xin tiền bối hãy cứu chúng ta linh tộc bị cự gia tộc áp bức rất lâu rồi bây giờ có hy vọng xuất hiện tự nhiên bọn họ muốn bắt lấy Mất mà hy vọng này lại là đang ở trước mắt Bọn họ tự nhiên muốn cầu xin giúp đỡ Lâm Phạm giơ tay nói Các vị yên tâm Qua hôm nay cự sa tộc sẽ trở thành quá khứ Gà con Người lưu lại tổ chức nhân nhân lực Là một bữa tiệc rượu vì cám bập đề Lâm Phạm nói Yên tâm đi lão ca Bản gà con nhất định sẽ làm những thứ này thật ngon Chờ ngươi về Gà con hoàn hồ thật khắc này Lâm Phạm tiến vào trong hư không Nhưng vẫn dặn dò mọi người các người không cần lo lắng. bây giờ bản đế sẽ đi chém giết thần xa, sau đó trở về tổ chức thiên xa tiệc rượu. lâm phàm tiến vào trong hư không, hướng về phía vị trí xa thần. lúc này gà con lại được muôn người chú ý. nó không khỏi ngần đầu, dưng mặt, dưng mặt kiêu ngạo nói: các người yên lặng, lão ca của ta sẽ đi chém giết cái tên xa thần gì đó, cùng là sự tình trong chớp mắt thôi. mọi người mau chuẩn bị bếp núc, giúp gì đi. xử lý đôi vi cá mập này cho tốt chờ lão ca trở về chúng ta cùng liên hoan cũng không đâu lắm một đám đầu bếp linh tộc đi ra nhìn tới đôi vi cá mập trước mắt mặt dại ra không biết nói gì hơn hay nguyên liệu nấu ăn lớn như vậy chúng ta chưa bao giờ xử lý qua đúng đấy chuyện này nên xử lý như thế nào gà con nhảy lên vị đôi vi cá mập vung hai cánh nói để ta chỉ huy lâm phạm mặc bạch y chấp hai tay sau lưng đứng trên một mảnh hài vực nhìn tình huống phía dưới thời điểm hắn vừa đi qua nơi đây nhìn thấy mấy tên cự sa tộc bắt bội muội của tiểu thạch đầu nên thuận tay diệt sạch bọn chúng sau đó lâm phàm để tiểu cô nương tự mình đi về xa thần ra đây đi lâm phàm nhìn mặt biển không có chút rung động nhẹ giọng nói ầm một tiếng sau khi lâm phàm dứt lời mặt biển lập tức nổi lên từng cơn sóng thần là ai giết xa vương tộc của ta trong chớp mắt toàn bộ hải vực trở nên đen nhánh vô số cự sa tộc từ đáy biển lơ lửng bơi lên Ngươi là ai Đúng lúc này một đầu cự xa màu vàng Đứng trên mặt biển quát hỏi Ở trong đôi xa nhãn lập lè hôn quang Đối với xa thần Hắn vẫn chưa bao giờ thấy có người dám Đến đây làm cản Coi như là mấy tên linh tộc kia muốn đến đây chém giết mình Thì cũng bị người hai vương ở dưới chém giết hết Nhưng mà Vừa nãy hắn lại phát hiện Có một trong 12 xa vương của mình đã chết Chuyện này xa thần không cách nào có thể nhịn được Nhân tộc đại đế Lâm Phạm chấp hai tay sau lưng Ngạo khi nói ra Là ngươi Sa thần nghe được danh hào này Sắc mặt biến đổi Hiện nhiên hắn nhận thức được Lâm Phạm Cự sa thần chu của bản thân Cũng phải do ngươi phá sao Sa thần lạnh đùng hỏi <cười> Nếu đã biết như vậy còn hỏi Có phải não ngươi bị úng nước không Lâm Phạm cười nói Sau đó nói thêm Không sai Ngươi so với sa vương càng lớn hơn nhỉ đối vị cám bập này của ngươi Bản đế muốn rồi Làm càn lúc này thập đại sa vương còn sót lại tức giận quát lâm phàm xòe năm ngón tay trong nháy mắt bắt thập đại sa vương nắm trong tay người dám sa thần thấy cảnh này vẻ mặt biến đổi quát lên còn đối với lâm phàm chuyện này có gì không dám lúc này thập đại sa vương hiện ra bản thể nhưng mà khi bản thể chúng xuất hiện thì cũng là lúc bị lâm phàm chém đi hai cái vì cá sau đó lâm phàm bóp chết từng tên một biến chúng thành bọt máu những bọt máu nồng đậm nhẫm đỏ mặt biển Khiến cho những tên cự xa tộc khác lùi về sau Giống như là gặp phải quỷ vậy Không sai mời đôi vi cá này cũng đủ cho linh tộc hưởng dụng Lâm Phạm ước lượng một hồi Sau đó ném chúng vào trong hư không Thẳng bởi viết thành trì linh tộc Sa thần nhìn cảnh này Cũng bị dọa cho vỡ mật Đây là khiêu khích trầm trọng đối với cự sa tộc bọn chúng Vốn xưng bá thủy vực rất lâu rồi Nhưng bây giờ có người dám to gan Tới tận cửa khiêu khích Đây là một loại sỉ nhục Một sự xỉ nhục không nhịn được ngàn tỷ cự sa tộc tức giận gầm thét, hung uy mênh mông lan truyền hư không. Sa Thần, Thầy các người nương nhờ vào cổ tộc, thì giờ chết của ngươi cũng đã được quyết định. Lâm Phạm Quát, đồng thời có chút chờ mong đối với bảo tàng cự sa tộc. Lần này tìm đến cự sa tộc muốn cố gắng vừa vết một trận. Đáng ghét, thực sự quá đáng ghét. Người đầu bao giết cho ta. Sa Thần Quát, sau đó vung tay ra lệnh cho ngàn tỷ cự sa tộc đánh về phía Lâm Phạm. Lâm Phạm như một đoàn bóng đen. Ở phía dưới khóe miệng nở nụ cười Nhân tộc đại đế Còn những người mạnh thì có thế nào Giới chức mạnh cung ngàn tỷ cự sa tộc Người có thể ngăn cản sao Sa thần tê giống một tiếng giận dữ Huynh đại chúng ta giúp người Ngay thời điểm Lâm phàm chuẩn bị động thủ Trong hư không rung động Mấy trăm đạo bóng người từ trong hư không xuất hiện Lâm phàm hơi sững sợ Sau đó nhìn qua Khi vờ nhìn hắn liền phát hiện Ở những người hình như đều là linh tộc Sa thần người dám Người nhốt linh tộc như là gia súc Tùy ý tàn sát đồng bào ta Hôm nay chúng ta đều lưu mạng với ngươi Một người đàn ông tay cầm song kiếm Đứng ở bên người lâm phàm tức giận giống đi Ha <cười> ha Quả nhiên là các người Cũng được hôm nay các người hãy đã đến Thì cũng chết dưới lửa giận của ngàn tỷ cự sa tộc đi cự sa tộc chính là tồn tại vô địch Sa thần gầm thét Sau đó đột nhiên xài bước bạo phát Một nguồn sức mạnh kinh khủng Từng cơn sóng thần quần cuộn trên mặt biển đánh bay tất cả khiến toàn bộ biển rộng bắt đầu đung đưa kịch liệt. Huynh Đại người là người phương nào? Ta thầy mặt toàn bộ linh tộc cảm tạ ngươi. Bây giờ tình huống khẩn cấp, cự sa thực lực cường hãn, chúng ta nhất định phải lui lại, cố gắng mưu đồ bí mật, sau này báo thù cũng không muộn. Nam tử cầm song kiếm nhìn lâm phàm nói, hắn nhìn thấy phía dưới cự sa tộc đen như mực ở trên mặt cũng lộ ra vẻ nghiêm túc. sư huynh, chúng ta mau đi thôi nếu không cự gia tộc điên cuồng bày ra cự sa đại trận chúng ta chỉ có một con đường chết mà một nữ tử linh tộc vội vàng nói được huynh đại chúng ta mau đi thôi bọn họ vốn là người của linh tộc sau khi biết được mảnh hải vực mênh mông này có đồng tộc của họ bị cự sa tộc nuôi nhốt tâm thần tràn đầy lửa giận muốn cứu những tập nhân này bởi vậy lần này bọn họ tập hợp một đội quân đến để hành động nguyên bản bọn họ trốn trong hư không để khảo sát tình huống nhưng đột nhiên thêm một người đàn ông đi tới nơi này đối mặt với Sa thần. Chuyện này thực sự không thể tưởng tượng nổi. Nhưng khi thấy đối phương vì linh tộc mà tới, bọn họ tự nhiên không thể thấy chết mà không cứu, cho dù bại lộ hành tung bọn họ cũng không tiếc nuối. Lâm Phàm tiến lên trước một bước, đẩy linh vụ ủy ra. Đối những con kiến hôi này, hắn chỉ cần xoay tay một cái là có thể trấn áp hết thầy, hạ tất viền toái. Nhưng có một chuyện để Lâm Phàm kinh ngạc, chính là linh tộc vẫn có không ít cường giả, có thể làm Một số ít linh tộc từ hạ giới phi thăng lên đây Được các tông cứu giúp Sau đó biết bọn họ còn có đồng tộc bị cự sa tộc nuôi nhốt Nên không cách nào có thể nhịn được Mới tổ chức đến người giải cứu Linh tộc trong thành trì kia Đều đã đi qua mấy đời chuyển biến Nên điển tịch tu luyện sợ rằng đã bị tiêu hủy Mà với một số linh tộc có chút tu vi Sẽ đã bị cự sa tộc chém chết từ lâu rồi Người Linh, linh vô uy sững sở Không ngờ đối phương lại nói ra những lời này Sư huynh, mau đi thôi. Vạn xa đại trận không phải là đại trận tầm thường đâu, không phải những người như chúng ta có thể ngăn cản được. Sinh linh này đang tự tìm chết, chúng ta cũng tận lực rồi. Càng quan trọng. Theo ngàn tỷ đại quân cự sa tộc càng ngày càng tới gần, những thành viên khác cũng thay đổi sắc mặt, cực kỳ ngưng trọng. Linh vô uy cầm song kiếm huy vũ chém mạnh về phía đại quân một nhát, chiêu thức bùng nổ, ngàn vạn ánh kiếm bắn về phía kẻ địch, kiếm quang soi sáng hư không, khí tức ác liệt. Con một tiếng. Vạn xa đại trận này quả nhiên là cường hãn Ngay cả càng quan trảm cũng không thể phá diệt được nó Sắc mặt Linh Vô Uy ngưng lại Nội tâm nghiêm nghị huynh Đại đi nhanh đi Tiêu diệt cự xa tộc không phải là chuyện nhỏ Cũng không phải là một người có thể đối phó được Linh Vô Uy khẩn cấp nói <cười> Thời khắc này Lâm phàm cười to Sau đó đánh giá Linh Vô Uy Lâm phàm không ngờ loại người như hắn có thể tồn tại đến bây giờ Đối mặt với hiểm cảnh như thế này Còn có tâm tình đi khuyên người khác Người biết ta là ai không? Lâm Phạm vẫy nhẹ ống tay áo, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười hỏi. Linh vô uy dững sờ, không biết đối phương là có ý gì. Gương mặt mấy trăm thành viên điên tộc, tỏ ra vô cùng bức thiết nói. Sự huỳnh sắp không kịp nữa rồi, đi bao đi. Lâm Phạm nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nói. Các người rất tốt, đối mặt với tình huống như thế này còn có gan giúp người khác. Nếu như tất cả các chủng tộc đại thiên cũng giống như các người, thì lo gì không lật đổ được cổ tộc. Người... Linh vô uy đột nhiên phát hiện khí thức đối phương thay đổi Vô cùng huyền diệu Cảm giác này rất khủng bố Đối với linh vô uy cho dù gặp mặt tông chủ Cũng chưa bao giờ có hắn cho hắn có cảm giác như vậy Bản toàn là nhân tộc đại đế Không biết các người đã từng nghe qua chưa Nhưng mặc kệ các người đã nghe hay chưa Tất cả những thứ này Không phải đáng kể Bởi vì hôm nay các người sẽ biết đến cái danh hào này Trấn áp Trong nháy mắt Lâm Phạm tung ra một trưởng kiến. Thiên địa quay cuồng Hư không bị sức mạnh kinh khủng đảo lộn Vùng biển ở phía dưới lắc lưu mại thiệt Xoạt một tiếng Hư không đứt toát Một bàn tay vô hình chân áp hư không Nằm ngón tay trong suốt từ trên trời giáng xuống Chèn áp khiến hư không bắt đầu giãn nứt. Một trường kia cực kỳ to lớn Che kín bầu trời Như một đạo cương phong bạo phát Quấn phăng tất cả Sao có thể có chuyện đó Thời khắc này tất cả mọi người đều trợn tròn mắt Giống như là nhìn thấy quỷ vậy theo bọn họ một trường này thực sự quá là kinh khủng mấy người linh tộc thúc dục linh vô uy màu màu rời khỏi đều ngậm miệng còn người trợn lên như là muốn lòi ra ngoài chứng kiến cảnh tượng kia ở một tiếng bàn tay chân áp đại quân ngàn tỷ cự sa tộc thành một tờ giấy mỏng tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền tới Đã là nhân tộc đại đế chân áp vạn cổ chỉ bằng một cái cự sa tộc cũng dám to can nương nhờ cổ tộc sẽ cũng kết cục như ngày hôm nay ở một tiếng trong chớp mắt thiên địa đột nhiên trở nên tươi sáng rạng ngời đại quân cự sa tộc đen ngòm kia nhất thời tan thành mây khói hóa thành cho bụi bồng bềnh trong thiên địa làm sao có khả năng sa thần nhìn thấy một màn trước mắt hoàn toàn là trọn tròn mắt thấp giọng nói đây chính là đại quân ngàn tỷ cự sa hình thành vạn sa đại trận uy lực khủng bố đến như thế nào nhưng mà giờ này lại bị đối phương một trường tiêu diệt ư lâm phạm thu hồi trưởng ấn chắp tay sau lưng nhìn linh vội người nhìn có vấn đề gì không Lâm Phạm lại nhạt hỏi, tỏ vẹt không thèm để ý chút chuyện này trong lòng. Mạnh, quá mạnh mẽ. Linh Vô Uy cảm giác hô hấp của mình có chút khó khăn. Đối với những gì hắn vừa nhìn thấy, thực sự quá hư cấu. hư cấu đến mức khiến cho người hỏng mắt. Đại quân ngàn tỷ cự sa tộc, dĩ nhiên bị đối phương nhẹ nhàng bưng cua tiêu diệt. Thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Chuyện này, thật khắc này không chỉ có Linh Vô Uy trợn mắt, mà còn mấy trăm thành viên linh tộc đi theo hắn cũng chấn kinh Sư muội vừa nãy thúc giục Đinh vô uy rời đi, giờ cũng miệng cầm như hến, không nói được gì, Có mắt như sắp lòi ra rồi. Lâm Phạm nhìn cái vẻ mặt kinh ngạc của Lâm vô uy, lộ nội tâm tràn đầy tự hào. Bản đế đích xác rất mạnh, những con kiến hôi này hà tất phải để trong lòng? Lâm Phạm cười nhạt một tiếng, bắt đầu chém gió. Tiền bối, không là nhân tộc đại đế mới đúng, vãn bối. Thời khắc này, Linh vô uy mới kịp phản ứng lại, sau đó nhanh chóng tự giới thiệu mình. Ngẫm lại chuyện vừa rồi. Linh Vũ uy đỏ cả mặt, vậy mà dám khuyên Tiền Bối rời đi, cho rằng tiền bối giống như bọn họ. Làm sao có thể nghĩ đến, thực lực tiền bối dĩ nhiên mạnh như vậy, mạnh tới mức dọa cho bọn họ té cả đái. Lâm Phàm khoát tay, ý bảo im lặng. Các người ở một bên nhìn là tốt rồi, chuyện này để mình bản đế giải quyết đi. Lúc này Lâm Phàm chuyển ánh mắt nhìn Sa Thần, cười nhạt một tiếng. Sa Thần, người có năng lực gì, mau suất ra đi. Ta. Sa Thần nhìn Lâm Phàm trong lòng run lên chẳng đầy cảm giác sợ hãi nhưng chớp mắt sau đó lại biến thành vô cùng dữ tợn nói thứ hỗn chứng người để dám giết cự sa tộc ta nghiệt chứng câm miệng cho ta vừa lúc đó ở trên mặt biển đột nhiên dậy sóng quần cuộn một ông lão trong cự sa tộc từ đáy biển đi lên xuất hiện trước mặt đâm phàm nhân tộc đại đế ông lão này khí tức vô cùng trầm ổn hắn không phải là kẻ đầu đường xó chợ sa tôi sa thần nhìn thấy người tới nhất thời cung kính gọi tên, trong mắt tràn ngập kính sợ. Một ông lão đến sao? Ngươi là cái đồ chơi gì vậy?" Lâm Phàm hỏi. Làm Can sa thần nghe đối phương, xuất lời bất kính, nhất thời nổi giận, câm miệng. Sa tổ quát bằng một tiếng, sau đó hướng về phía Lâm Phàm nói: "Nhân tộc đại đế, lão hủ là lão tổ cự sa tộc, kính xin ngài dơ cao đánh khẽ, tha cho cự sa tộc ta một mạng." Sa tổ ôn hòa, nhưng lại tàn mát ra cái loại khí tức khiến cho người ta không dám coi thường đặc biệt là đám người linh vụ uy đối mặt với luồng hơi thở này đều cảm thấy trên người bị một tòa núi cao đè lên hô hấp có chút dồn dập lão tổ xa tộc lâm phàm cười hỏi chính là lão hồ lão tổ xa tộc không kiêu ngạo không xem nệ lên tiếng nhưng mà vẫn tỏ thái độ cung kính muốn bản đế tha cho cự xa tộc các ngươi một mạng các ngươi có thể lấy món đồ gì để đổi lại đây lâm phàm ý vị thâm trường hỏi xa tổ sững sờ một hồi rồi nói chỉ cần nhân tộc đại đế liền tiếng tộc ta nhất định toàn lực thỏa mãn yêu cầu của ngài vậy người mang cho ta trăm ngàn tỷ thánh dương đan đi lâm phàm cười nói sa tổ sững sờ sau đó vội vàng nói nhân tộc đại đế trăm ngàn tỷ thánh dương đan thực sự quá lớn tộc ta không có <cười> không có thì không cần bản nữa chân bày lâm phàm câu lại không kiên nhẫn sa tổ biến sắc sau vẻ mặt bình thản kia là một nội tâm đầy lừa giận hắn không ngờ mình đường đường là cự xa tộc trong một thập một trong thập đại hung thú thượng cổ lại có một ngày bị người bước đến trình độ này hắn chính được cường giả thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị nhưng mà hắn biết nhân tộc đại đế trước mắt là tồn tại mà hắn không thể chống nổi tuy uy danh nhân tộc đại đế không lan khắp toàn bộ cổ thánh giới nhưng mà xa tổ biết chính nhân tộc đại đế này có thể giết chết chí cao chờ đã nhân tộc đại đế trăm ngàn tỷ thực sự là con số khổng lồ cho dù Trừ thiên vạn giới cũng không có một trùng tộc nào có lượng của cài khổng lồ như vậy Vậy xin ngài xem xét lại Sa tổ vội vàng giải thích sau đối phương lời không hợp liền động thù Vậy sa tộc hắn sẽ gặp bi kịch Hiện tại lâm phàm đang cần gấp thánh dương đàn Mà cự sa tộc lại tự mình nhảy ra đưa cho cớ sao lại không làm Đối với mấy trăm người linh tộc Hình ảnh trước mắt để bọn họ trấn kinh Lão tổ cự sa tộc cực kỳ cường hãn kia Đối mặt với nhân tộc đại đế Dĩ nhiên lại nhận sai Đặc biệt trong khoảnh khắc Sa Tổ đi ra đó Nội tâm bọn họ cũng bắt đầu nhảy lên Bọn họ thực sự không biết cựu Sa tộc Vẫn còn có đám lão quái vật Tồn tại Nếu như đám quái vật này muốn giết bọn họ Thì đúng là dễ như ăn cháo Không tốn một chút công sức Nhưng mà hôm nay Sa Tổ lại ở trước mặt nhân tộc cầu khẩn nhiều lần Không có bất kỳ sự phản kháng nào Theo bọn họ hình như là linh tộc Đã cứu rỗi rồi Vậy các người có bao nhiêu Lâm Phạm hỏi Sa tổ nhìn Lâm Phạm rồi nói 13 triệu tỷ Cái gì Người đang nghĩ ta đi xin cơm à 13 triệu tỷ Cự sa tộc các người thân là một trong thập đại hùng thú thượng cổ Có từng ấy của cải Ngay cả một phần mười cự long tộc cũng không bằng sao Lâm phàm nghe xong Vô cùng tức giận Chuyện này là cái quái gì Sao lại nghèo như vậy chứ Thân là một đại trùng tộc Dĩ nhiên chỉ có từng ấy thánh dương đan Nếu nói ra ngoài còn không bị người chê cười sao Sa thần nhìn biểu hiện của Lâm Phàm, trong lòng nổi lên giận dữ, ở trong mắt lộ hung quang, một đoàn lửa giận suýt chút nữa bộc phát ra. Tiền ghê tờm này giết bao nhiêu tộc nhân quán, mà giờ vẫn còn muốn lừa gạt bọn họ, thật sự tội đáng muôn chết. Nhưng hắn không ngờ sự tình này dĩ nhiên lại kinh động đến lão tổ. Lão tổ vẫn bế quan tu luyện không màng thế sự, bởi vì ngày ngày vạn giới mở ra sắp đến, chỉ có lão tổ tăng lên tu vi mới có thể che chở cho cự sa tộc trong trận tai kiếp này. Lý do bọn chúng nương nhờ vào cổ tộc cũng chính là vì đó thiên ý cổ tộc đã thức tình, cổ tộc có khả năng trầm luôn hoàn toàn bạn dưới xuống, không có cơ hội chờ mình nào. Nhân tộc đại đế, tộc ta không thể so sánh với cự long tộc. Cự long tộc là bộ tộc giàu nhất trong thập vạn hung thú thượng cổ nhà. 13 triệu tỷ thánh dương đan này chính là tài sản tích lũy vạn năm của cự sa tộc ta đó. Sa tổ vội vàng nói, cự sa tộc không yêu tài phú, nên số thánh dương đan này cũng là do vô số năm chậm rãi tích lũy mới có được. Cự gia tộc nắm ở trong tay phạm vi khổng lồ, nhưng lại không có màu mỡ gì, đặc biệt lúc trước đã cung phụng cho cổ tộc, nên 13 triệu tỷ thánh dương đan này cũng là toàn bộ gia sản của cự gia tộc bọn họ. Hừ, <cười> nếu vậy thì tiếc quá, 13 triệu tỷ này thực sự quá ít, căn bản không có khả năng mua được tính mạng cự gia tộc các ngươi. Lâm Phạm lạnh nhạt, lộ ra vẻ không hài lòng. "Sa tộc, tên nhân tộc này đang được voi đòi tiền đó. Cự gia tộc ta, khi nào lại sợ hãi những trùng tộc khác như vậy?" nhân tộc đại đế người đừng quá kiêu ngạo sa thần chợt quát một tiếng vẩy giáp bao phủ bàn tay mặt biển nổi lên cuồng phong gào thét từng đạo từng đạo hải long quyền từ mặt biển bay ra nghiệp chướng ngươi làm gì đó giờ các này sa tổ thấy sa thần dám động thủ nhất thời biến sắc sa tổ ta chính là thần cự sa tộc không thể chịu nhục như vậy tên nhân loại này dám to gan khiêu khích uy nghiêm cự sa tộc hắn chỉ có một con đường chết sa thần quát một tiếng mở ra động thiên từng vòi rồng lao thẳng tới chân trời ẩn chứa sức mạnh kinh khủng tràn đầy uy nghiêm vô thượng muốn chết sao một trường kinh thiên của lâm phạm đập xuống tuy lực tuy được lực xa thần đạt tới cảnh giới thần tiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị nhưng đối với lâm phạm hắn vẫn còn quá nhỏ yếu cự trường đập xuống trực tiếp bóp nát từng đạo vòi rồng bắt xa thần nắm ở trong lòng bàn tay giống một tiếng xa thần lập tức gào thét nhân tộc gây tật chính là người của cổ tộc, người dám tố cáo làm vậy với ta, người sẽ không thích được chết tử tế. chợt có một con thiên sa khổng lồ bay vút vào hư không, đôi vây to lớn không ngừng bung vẩy, hư không trao đảo, nhưng mà trong chớp mắt có một ánh kiếm lóe lên chia đôi thiên địa. xi một tiếng, vết máu loang đổ khắp mọi nơi. đôi vị cá khổng lồ bồng bềnh trong hư không, sau đó được lâm phàm vung tay ném về phía thành trì. nhân tộc đại đế kính xin lưu thủ, ta có 20 triệu tỷ thánh dương đàn Xin dâng đến ngài Sa tổ thế cảnh này Tâm thần chấn động vội vàng hết lên Hừ <cười> đầu tiên là 13 triệu tỷ Hiện tại lên 20 triệu tỷ Chẳng đã coi bản đế đồ ngốc bị dễ lừa sao Nằm ngón tay của Lâm Phạm hơi động Thân thể sa thần không ngừng nổ tung Một viên thiên địa thần đan Có hình dáng cự xa trôi nổi đi ra Viên thần đan tàn ra từng trận thần quang này Chính là bản nguyên của sa thần Nó ẩn chứa tất cả sức mạnh quán Hấp thu Động thiên Lâm Phạm đại mở hấp thu toàn bộ những thứ này huyết dục xa thần ẩn chứa pháp lực vô thượng không ngừng khô héo đám người linh vô uy như một bàn trước mắt sớm đã bị dọa choáng váng thật mạnh thực sự quá được cường đại một trường giết chết xa thần việc này quả thực là chuyện không tưởng thế nhưng thực sự bày ra trước mắt bọn hắn không tin cũng không được nghiền ép triệt để nghiền ép được rồi hiện tại chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện rồi xa tổ rút cục người có bao nhiêu thánh dường đàn khuế miệng Lâm Phạm lộ ra tươi cười, sau đó ngước nhìn hư không nói: Cự Sa tộc các người nương nhờ cổ tộc, nhưng đáng tiếc cổ tộc còn không dám lộ mặt, việc này không thể không nói. Cự Sa tộc các người đã chọn lầm người. Ta nói có đúng không? Các chí cao. Lâm Phạm ngước nhìn hư không nói: Hắn đã sớm cảnh cảm giác được ở trong hư không kia có cổ tộc chí cao đang quan sát. Thế nhưng những cổ tộc chí cao này lại không dám đi ra, việc này khiến Lâm Phạm có chút thất vọng rồi. ầm một tiếng. Mây đen quần quận lôi đình lấp lé. Giờ các này mấy tên trí cao đang giám thị cũng đổi giận. Nhưng bọn chúng chỉ nháo một lát. Sau đó mây đen tan đi. Thiên địa lần nữa khôi phục bình thường. Giống như là bầu trời chưa từng xảy ra chuyện gì. <cười> Lâm Phạm cười lớn nói. Quỷ nhát gan. Sắc mặt sao tổ lúc này khó coi cực kỳ. thật để mây đen kéo tới. Hắn còn tưởng cổ tộc trí cao đến đây cứu viện. Nhưng sau một hồi mới phát hiện cổ tộc trí cao. Căn bản không dám xuất hiện. Việc này khiến trong lòng của Sa Tổ cực kỳ bi thương Quả nhiên Lời đồn đều là sự thực Nhân tộc đại đế thực sự khiến cho cổ tộc trí cao sợ hãi Nhân tộc đại đế Xin tha ta một bạn Sa Tổ nằm dạp trên mặt đất Trong lòng mặc dù rất hận Nhưng cũng không dám biểu hiện ra Giới thực lực tuyệt đối Hắn thực sự phục rồi Sa Tổ Người làm như vậy thực sự không chút ý nghĩa nào Nếu đã như vậy Thì cuộc cải Sa Tộc ngươi để cho bản đế Tự mình đến lấy đi Lâm Phạm lắc đầu Chuyện này đến nước này, tất cả phải dựa vào chính mình rồi. Lúc này Lâm Phạm mở hai tay ra, khiến Sa Tổ khiếp sợ. Sao có thể có chuyện đó? Trong trước mắt, Sa Tổ phát hiện những cánh cửa bên trong mỗi bảo điện bị một nguồn sức mạnh oanh mở, tất cả bờ bối trong đó giống như là bị người khống chế, hướng bên ngoài bay đi. Mặt biển chấn động dữ dội, từng đạo từng đạo quang điểm từ trong biển sâu bay vút ra. Chuyện này, Sa Tổ thấy những điểm sáng này hoàn toàn biến sắc Đây chính là Thánh Dương Đạt Linh vô uy nhìn những điểm sáng Hoàn toàn trợn tròn mắt Hắn không ngờ những bảo bối này lại tự động bay ra ngoài Sau đó hắn nhìn bóng người đang lơ lửng trong hư không kìa Trường bào màu trắng không chó tự bay Về mặt bình tĩnh không biểu cảm Tất cả những gì đang phát sinh Giống như được dự đoán trước Sa tổ Người không thành thật chút nào Lâm phàm nhìn những điểm sáng kia khóe miệng không khỏi nở nụ cười Người nội tâm sa tổ quần nộ Cơn lửa giận bắt đầu cháy rừng rực Người muốn đoạt tuyệt đường lui của tộc ta Âm thanh sa tổ thay đổi Giọng nói khàn khàn Hắn không nghĩ đến tên nhân tộc này Lại dám làm như vậy Mạnh mẽ cướp đoạt tất cả bảo tàng cựu sa tộc Ha <cười> Lâm Phàm cười nhạt một tiếng Người không nhìn thấy hay sao mà hỏi ta Lâm Phàm nở nụ cười Nếu như hắn không tự mình động thủ Chắc chắn sẽ không biết sa tổ dối trá như vậy Rõ ràng hắn có 30 triệu tỷ thánh dương đan diễn nhiên lại Bảo chỉ đưa 20 triệu tỷ Vô số ánh sáng vẫn tiếp tục phóng lên trời Lâm phàm vung tay áo Hấp thu tất cả 1 triệu tỷ, 2 triệu tỷ, 3 triệu tỷ Vô cùng vô tận Thánh Dương Đan Giống như những ngôi sao trên bầu trời Được Lâm phàm thu vào túi chữ vật Trong lòng của Lâm phàm rất vui Hắn cảm thấy việc tích lũy Thánh Dương Đan Nhất định phải dựa vào thủ đoạn phi pháp Nếu chỉ vào dựa vào chính mình Mà muốn thu được đều nhiều Thánh Dương Đan Thì nhất định là người ngốc nằm mơ Vô số thánh dương đa này hắn có thể mở thiên hàng chân bảo Để nâng cao tổng lực lượng của huyền hoàng giới một phen Huyền hoàng giới Âm thanh lâm phàm truyền đến tài tất cả mọi người trong thánh tông Thiên hàng chân bảo mỗi người hãy tự tìm cơ duyên của mình đi ầm một tiếng Tất cả đệ tử thánh tông đều hóa thành cầu vòng bay ra ngoài ầm một tiếng Hư không huyền hoàng giới đột nhiên bị một đạo hào quang bay bỏ bao phủ Những thánh dường đàn được lâm phàm thu nhặt không ngừng nổ tung, hóa thành một đoàn linh khí nồng đậm. Sau đó được hệ thống hấp thuộc Từng đạo, từng đạo hào quang ẩn chứa bảo bối phát sáng, giống như là sau ở trên trời. Những hào quang này giải rác khắp các địa phương trong huyền hoàng giới. Vô số bí cảnh đột nhiên xuất hiện, kể cả những bảo tàng bên trong núi non sông suối cũng hiện lộ hết. Những địa bảo có bảo bối đều ngẫu nhiên, nên đối bất luận người nào đều là một phần cơ duyên to lớn. Thần điện lâm phàm bao phủ huyền hoàng giới, nhìn tình huống bên trong. Không khỏi hớn hở Thiên hàng chân bảo Quả là không giống bình thường Bên trong những chân bảo này Có thần đan, thần dược, có đạo khí, có trí bảo. Bên trong mỗi một số bí cảnh Lại có thêm truyền thừa của các đại năng giả Mặc dù chỉ là bảo tàng của cường giả thần thiên vị tầng 8, tầng 9 Nhưng đối với mọi người huyền hoàng giới Như vậy là quá đủ Thậm chí có những bí cảnh Có truyền thừa của cường giả thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị Theo lâm phàm mười triệu tỷ thánh dương đa này hoàn toàn đáng giá nhân tộc đại đế ta nguyện rủa người bị thiên đạo vạn quả người đây là muốn đoạn tuyệt đường lui của cự sa tộc của chúng ta đúng không lúc này sa tộc giận dữ gào thét sắc mặt thay đổi cực kỳ âm trầm đáng sợ hãy biết nhân tộc đại đế căn bản không buông tha cho tộc hắn không sai giây phút các người nương nhờ cổ tộc thì cự sa tộc người đã không cần phải tồn tại nữa rồi lâm phàm nói đáng ghét thứ hỗn chứng. Sa Tổ giết gào, đầu tiên vào tới chỗ của Lâm Phàm, "Chết đi cho ta." Khi thế Sa Tổ như là hồng hăng, khi xuất thủ càng tỏ ra hung mãnh cực điểm, muốn cắn xé Lâm Phàm thành muôn mảnh mới hả dạ. Lâm Phàm nắm chặt nắm đấm hừ lại, "Hừ, <cười> xem chư đây." Bắt đầu bạo huyết quyền. Sa Tổ có tu vi thần thiên vị tầng 10, nhưng so với một số thần thiên vị tầng 10 khác thì mạnh mẽ hơn nhiều lắm. Trong khi xuất thủ có có mấy chục loại võ đạo thần thông bạo phát lúc biến hóa như rồng khi như cự sa thiên biến vạn hóa thần thông lưu truyền sa tổ xem như là cường giả thời vạn cổ nên pháp được tự thân vô cùng tinh thuần một khi triển khai càng kinh thiên động địa cao thủ tầm thường ở trong tay hắn chỉ có một đường chết vào lúc này lâm phạm hoàn toàn chọc giận hắn hắn biết mình không phải là đối thủ của lâm phạm nhưng mà lâm phạm đã không tha cho tộc hắn nên phải liều mạng một lần ầm một tiếng vô số thần thông sa tổ anh đặc đến chỗ lâm Phàm Lâm Phạm phong khinh phân đạm vung tà hữu câu quyền Ầm một tiếng Máu tươi phân tán Đầu cá mập của Sa Tổ ứa máu tươi Một tiếng kêu thảm thiết truyền tới Sa Tổ tức giận gầm thét Đáng ghét, thực sự quá đáng ghét Nhân tộc đại đế người sẽ không được chết tử tế Lâm Phạm xoa xoa găng tay mà hắn luyện chế Căng tay này vô cùng hữu dụng nha Khi đeo nó vào Sẽ khiến cho cú đấm vung ra thêm sức mạnh Hiệu quả vô cùng Sa Tổ Hiện ra bản thể đi, để bản đế chém đôi vi cánh của ngươi. Cự Sa tộc các ngươi ăn không ít linh tộc, nên hiện tại bản đế muốn mời linh tộc ăn một bữa tiệc vây cá. Ta nhìn ngươi xứng đáng để làm tiệc rượu lắm. Lâm Phàm cười nói, giống như đang có một chuyện rất bình thường. Ngươi nội tâm Sa Tổ run lên, kết cục của Sa Thần hắn đã nhìn thấy vi cánh của ngươi bị chém đứt, tình cảnh vô cùng thê thảm. Mà lúc này hạ của mắt Lâm Phàm lại đang chừng chừng nhìn mình, ý tứ rất rõ ràng. Hắn thực sự muốn ăn vi cá sao? Không được, tuyệt đối không được Mình đường đường là xa tổ cự xa tộc Chết đi cho ta Xa tổ giết ngào Cái đầu dữ tận không ngừng ngầm thét Nhân tộc đại đế Tùy lão hù không phải đối thủ của ngây Nhưng mà ngây cũng đừng hòng sống dễ dàng Hiến tế Ở một tiếng Một cột sáng lấy xa tổ làm trung tâm Đột nhiên phóng lên trời Xuyên thủng mây xanh Mẹ nó Tồn tại như xa tổ ngươi mà cũng dùng hiến tế sao? Lâm phàm hơi dững sợ Nhưng sau đó bắt đầu cười lớn Giời ạ, đây không phải đang đùa ta sao Lúc này bầu trời có rất nhiều mây đen kéo tới Sau đó một đạo khí Như là núi lớn từ trên trời giáng xuống người Sa Tổ Mấy trăm người linh tộc cảm thụ được Luồng hơi thở này Sắc mặt đột nhiên biến đổi Bọn họ cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng Đang nổi lên bên trong cột sáng kia Không ổn rồi Sa Tổ đang hiến thế chính mình Để tăng cường sức mạnh nó Nhân tộc đại đế ta muốn người chết Nhân tộc đại đế ta muốn người phải chết Hôm nay có những cả cự sa tộc bị diệt Ta cũng phải kéo người trôn cùng Tế hiến huyết mạch bàn tổ tương liên Huyết mạch tất cả sinh linh Sa tổ tức giận gầm thét Phở pháp hiến tế này có phần khủng khiếp Lấy huyết mạch làm trụ cột Muốn hiến tế tất cả thành viên cự sa tộc Nhưng mà đổi lại Hắn có thể lấy được sức mạnh dị thường khủng bố, Giáng lầm đi sức mạnh vô địch Ta muốn hiến tế tất cả Chém giết tên nhân tộc trước mặt đây Hai mắt sa tổ đò bừng tràn đầy lừa giận. Vù một tiếng, trong trước mắt, một hào quang hạ xuống Cổ Thánh Thế Đàn đột nhiên chấn động Đinh, có cần giải hiến tế tất cả, tìm kiếm sức mạnh vô địch, thỉnh an ngài đứng ra Lâm Phạm sững sờ một lát, sau đó sờ sờ đầu, đây không phải là đang nói mình sao Như vậy cũng tốt, vậy để bản đế giáng lâm đi À nghỉ đây mọi người, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện.